Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3824 Hàn Đàm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Thất khiếu vương, lời này ngươi là không nói, chúng ta cũng sẽ làm Như vậy, mấy trăm vạn năm qua đi, ai lại không đúng tam giới cảm thấy Hứng thú đâu này Sở hữu vực ngoại thiên ma đều lâm vào trầm mặt khoảng cách trước đó Lần thứ nhất thất bại, đã quá xa xôi, còn thừa lại chỉ có hằng cổ. Không thay đổi trí nhớ, bọn hắn đối với tam giới cũng hướng tới vô cùng. Mà hết thảy này cùng hôm nay lâm hiên cũng không có bao nhiêu quan. Hệ, hắn lúc này như trước dừng lại ở cái kia không gian thần bí ở bên. Trong, hốn đồn đã vẫn lạc, hoặc là chính xác mà nói bị tiểu ma cầu coi như... Đồ ăn cho ăn hết Nguy cơ giải trừ Nhưng mà Lâm Hiên phát hiện Muốn rời khỏi nơi này Cũng không phải dễ dàng như vậy Đúng vậy Độ kiếp cấp bật tu tiên giả Đều có thể đem hư không xé right. Nhưng nơi này không gian pháp Tắc tắc thì cùng mình trong trí nhớ Chút nào giống nhau cũng không Nói một trời một vực cũng không đủ Loại tình huống này Nếu là cưỡng ếp đem tư không xé sách, đừng nói. Trở lại vũ đồng giới rồi, 89 phần 10, hội rơi vào không gian. Loạn lưu vòng xoáy. Tuy nhiên dùng chính mình thực lực hôm nay 89 phần 10 không, sẽ vẫn lạc, nhưng kết cuộc nhất định sẽ so vây ở cái này thần bí tiểu. Không gian trong còn muốn không xong rất nhiều. Lương Quyền Tương Hải lấy hắn nhẹ Dùng Lâm Hiên cẩn thận tính cách. Đương nhiên sẽ không mạo mạo nhiên làm như vậy. Tại nếm thử không có kết quả về sau. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán bắt đầu. Tinh tế suy tư. Muốn rời khỏi nơi này có một cách điều kiện tiên quyết. Cái kia chính. Là lính ngộ cái này tiểu không gian pháp tắc. Nhưng điều này hiển nhiên không phải vô cùng đơn giản nếm thử một chút. Có thể làm được. Trừ phi, trừ phi mình là lĩnh vực cường giả, mượn nhờ lĩnh vực tự nhiên có thể đem cái này trong không gian lạ lắm. Pháp tắc tìm hiểu, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không khỏi tim đập, thình Thịch đi lên. Dù sao, hắn hôm nay xong anh một đan toàn bộ tấn cấp, pháp lực vượt xa, cùng dai tu tiên giả chỉ từ pháp lực lượng cùng dày đặc mà nói là... So với tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ. Cũng không kém còi. Tu tiên cảnh giới mình đã đi tới đỉnh phong. Muốn luôn cố gắng cho. Giỏi hơn, phía dưới muốn làm cũng chỉ có đem lĩnh vực tìm hiểu. Đây là Lâm Hiên sáng sớm tự kế hoạch tốt. Đã có bàn đào thánh quả, chỉ phải tìm một thích hợp chỗ. Trước mắt, Lâm Hiên quay quay đầu lại ở đây không coi vào đâu động thiên phúc địa, đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả mà nói, thậm chí có thể nói hoàn cảnh ác liệt vô cùng, linh khí, ma khí, còn có yêu khí giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, tựa như hồng mông mới bắt đầu thiên địa nguyên khí, như cũ là hỗn tạp. Địa phương người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy không khỏi, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói Loại hoàn cảnh này lại không có gì không ổn, ma khí, linh, khí, yêu khí. Vừa vặn cùng Lâm Hiên xong anh một đan là giúp nhau đối. Ứng, hắn ở chỗ này không chỉ có sẽ không cảm giác được trói buộc thực lực. Ngược lại có thể càng thêm thành thảo phát huy mà ra, nói như cá gặp. Nước cũng không đủ. Như vậy ở chỗ này lựa chọn đem lĩnh vực tìm hiểu. Tựa hồ thị ra là một. Không tệ lựa chọn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên trong nội tâm đã có. Lập kế hoạch. Đã đến nơi này. Tắc thì an chi chính mình ngay ở chỗ này tìm hiểu. Lĩnh vực. Đầu tiên. Muốn chọn một thích hợp chi địa. Hắn quay quay đầu lại. Phát hiện phủ cận đều là một mảnh hư vô. Không. Thấy núi đá cây cối. Cái kia chính mình muốn ở nơi nào mở đồng phủ. Đây là bày ở Lâm Hiên trước mặt đệ một nan đệ. Lâm Hiên hướng về phía trước bay đi. Tìm kiếm phù hợp bế quan chỗ. Cùng lúc đó bên kia, Vũ Đồng giới. Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp. Hai cây nha đầu lơ lượng tại giữa không chung. Mà ở các nàng phía trước thì là một đội mặc áo giáp màu đen vực ngoại. Thiên Mạc. Những thiên ngoại ma đầu này hình dáng tướng mạo cổ quái vô cùng có. Ba chân sáu tay có trên người chỉ là cánh thì có bảy tám đối lại. Nhiều còn có toàn thân bị lớn nhỏ không đều con mắt bao chùm lấy. Thậm chí chỉ vẹn vẹn có một cách đầu lâu. Khí tức càng là chợt mạnh chợt yếu, dùng không có hảo ý ánh mắt đánh. Giá hai nữ tựa hồ các nàng chỉ là đợi làm thịt con mồi. Linh giới tu sĩ tuy nhiên tổ chức phản công nhưng hôm nay như trước Tùy ý có thể thấy được tứ lướt vực ngoại thiên ma Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi Thiếu ra đuổi giết bào xà lại cùng các nàng đã mất đi liên hệ Mười, Mấy ngày nay ở bên trong các nàng tìm kiếm không có kết quả gây sự Vực ngoại thiên ma nhưng lại gặp 7 tám sóng Nguyệt Nhi không thích làm sát kẻ vô tội Nhưng đối với những thiên Ngoại ma đầu này tự nhiên không có sắc mặt tốt Tìm không thấy thiếu ra vốn là tựu tâm phiền Những cái thứ này còn Một giây dưa nữa Muốn chết Nguyệt Nhi ngọc thủ bãi xuống cuồn cuồn rượu vô hiển hiện Huyền âm Bảo hạc bóng loáng bắn ra bốn phía Biến hóa thành khẽ con đao bộ Giáng bảo vật Ngọc thủ nhẹ nắm, hướng phía phía trước nghiêng vung mà ra. Lập tức, xinh đẹp đao mang xuất hiện. Mà ở đao mang phía trên, rõ ràng hiện ra rầm rạp chẳng chịp mặt vườn. Lại để cho người theo đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Không tốt, đối phương tại giả heo ăn thịt hổ. Đối phương là độ kiếp, cấp mật lão quái vật. Những vực ngoại thiên ma kia quá sợ hãi, khí diễm đều không có. riêng Phần mình quay người mà trốn Nhưng rất nhanh Bọn hắn phát hiện bốn phía cảnh Vật một hồi vặn vẹo Cũng tài bất chi bất giác Hiển nhiên huyến cảnh ở bên trong Không cần phải nói Tiểu điệp không có ngồi yên Ra tay trở rút Nguyệt nhi chiến đấu Vực ngoại thiên ma thực lực Tuy nhiên viến siêu cùng dai Nhưng trước Mắt cái này tiểu bầy bên trong Nhưng lại không cường giả như thế nào Đánh thắng được Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp đâu rồi, rất nhanh tựu toàn. Bồ vấn lạc, ai? Nguyệt Nhi thở dài, lấy được thắng lợi nàng đều không có vui mừng. Ngược lại vẻ mặt phiền muộn chi sắc cũng không biết này. Lúc giờ, phút này thiếu ra đến tột cùng thân ở phương nào đâu này. Nguyệt Nhi không cần phải gấp, lâm huyên thực lực xưa đâu bằng nay. Bảo xà trọng thương phía dưới đã đánh hắn bất quá Về phần vực ngoại Thiên ma bình thường cũng ngăn không được hắn Huống chi bởi vì khế Ước nguyên nhân Lâm huyên nếu thật có nguy nan chúng ta cũng sẽ Không không hiểu được Cho nên ngươi làm gì quá mức quan tâm đâu Này tiểu Điệp ở một bên mở miệng an ủi đi lên Đạo lý là đúng vậy Có thể Tốt rồi Không cần nhiều lời, việc cấp bách, chúng ta hẳn là tìm kiếm. Một thích hợp cư trú chỗ, hôm nay ở bên ngoài đi loạn rất dễ dàng gặp. Vực ngoại thiên ma bình thường làm bọn chúng ta đây tuy không sợ. Nhưng nếu là thực trêu chọc đến cường đại ma đầu cũng là thập phần. Làm người đau đầu. Được rồi. Nguyệt Nhi mặc dù đối với Lâm Hiên lo lắng không giảm, nhưng tiểu điệp. Nói chắc chắn chữ chữ có lý, cũng liền quyết định nghe theo đề nghị của nàng. Hai nữ toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng phía phương xa bay vút. Mà đi. Cùng lúc đó, cái kia thần bí không gian bên trong. Lâm Hiên lúc này không có tái sử dụng độn quang, mà là hàng rơi trên. Mặt đất. Trước mặt của hắn, xuất hiện một mảnh hàn đàm. Nói là hàn đàm kỳ thật diện tích nhỏ đến không hợp thói thường tả. Hứa bất quá nửa mấu. Hơn nữa hình dạng có chút quy tắc. Nhìn về phía trên tựa cùng vừa để. Xuống lớn hơn giếng nước tựa như. Mà ở hàn đàm bốn phía thì là một mảnh hoang vu mặt đất trụi lủi. Đừng nói thực vật xanh thậm chí nhìn không thấy thế núi phập phồng. Đây cũng là Lâm Hiên tại đây phiến hư vô không gian chỗ tìm được suy. Nhất một khối lộc địa. Nhìn về phía trên hết sức kỳ lạ. Nhưng tại đây hiển nhiên cũng không. Thích hợp mở đồng phủ. Có thể ngoại trừ nơi này bày ở Lâm Hiên trước mặt nan đề là hắn đắc. Không có rất tốt lựa chọn. Bởi vì toàn bộ thần bí không gian cũng không lớn. Lâm Hiên đắc toàn bộ. Tìm kiếm một lần cũng không có tìm được rất tốt địa điểm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.